Chương 224, Trần Phong cảm thấy như toàn bộ thân thể mình đang bị xé toạc, từng thớ thịt, từng kinh mạch, từng tế bào đều réo rít kêu gào dưới áp lực khủng khiếp của hai luồng năng lượng. Đối lập nhưng lại đang cố gắng hòa quyện vào nhau. Ánh sáng đen từ hạt châu trong đan điền hắn rực cháy như một mặt trời địa ngục, đối chọi với vầng sáng trắng bạc, lạnh lẽo nhưng đầy uy áp từ khối pha lê khổng lồ. Hư vô chi địa vướng yên tĩnh, giờ đây gầm rú như một con thú bị thương, không gian xung quanh Trần Phong vặn vẹo, xé rách thành vô số vết nứt đen kịt, nuốt chửng cả ánh sáng và âm thanh. Hắn không còn cảm nhận được thân thể vật chất của mình nữa. Ý thức Trần Phong bị kéo giãn đến cực hạn, như một sợi tơ mỏng manh sắp đứt, đồng thời lại bị nén chặt đến vô cùng, như một khối sắt nung chảy Hắn như đang lơ lửng giữa một vực thẳm đen kịt, nơi không có trọng lực, không có thời gian, chỉ có những dòng năng lượng hỗn loạn va và đập vào nhau. Đó là sự giao thoa của hai cội nguồn, một là hạt giống nghịch thiên từ vô danh, một là tàn hồn cổ xưa chứa đựng chân lý bị phong ấn. Đột nhiên, một luồng ký ức khổng lồ ập đến, không phải là những hình ảnh rõ ràng, mà là những mảnh vỡ cảm xúc. Những tiếng vọng của một thời đại đã qua. Trần Phong cảm thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi cao chót vót, nhìn xuống một đại lục rộng lớn đang chìm trong biển lửa. Những cường giả tung hoành, những vị thần linh gầm thét, những triều đại sụp đổ, hắn nhìn thấy những kẻ tự xưng là thiên mệnh chi tử, được sinh ra với hào quang rực rỡ, nhưng cuối cùng lại chỉ là con rối trong tay một ý chí tối cao. 1. Thiên đạo vô tình. Tàn hồn cổ xưa không nói, nhưng nó hiện hữu. Nó không phải là một linh hồn hoàn chỉnh, mà là một mảnh ý chí, một tiếng thở dài của sự bất lực và phẫn nộ, bị chôn vùi qua hàng vạn năm. Nó đã chứng kiến sự thối nát của thiên đạo, sự thao túng của những kẻ đứng sau bức màn và sự tuyệt vọng của vô số sinh linh bị số phận trói buộc. Khối pha lê khổng lồ chính là vật chứa đựng, là bia mộ của ý chi ấy, và giờ đây, nó đang mở ra trước Trần Phong. Hạt châu trong đan điền Trần Phong lúc này không còn là một vật phẩm đơn thuần, thuần, nó như một cái lỗ đen thu nhỏ, nuốt trừng những ký ức hỗn loạn, những năng lượng cổ xưa và chuyển hóa chúng thành một dòng chảy thuần khiết hơn, phù hợp với bản thân Trần Phong. Hạt giống nghịch thiên không chỉ là khởi đầu, nó là cầu nối, là công cụ để Trần Phong không bị tan biến dưới sức mạnh của quá khứ. Nó lọc đi sự oán hận, giữ lại sự kiên cường và chân lý. Ý thức Trần Phong dần trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Hắn không còn là người quan sát, mà là người trải nghiệm. Hắn cảm thấy từng dòng năng lượng cổ xưa đang chảy trong huyết quản, tái tạo lại từng phần cơ thể. Kinh mạch hắn giãn nở, chứa đựng một lượng linh lực khổng lồ mà trước đây hắn không thể tưởng tượng nổi. Đan điền hắn không chỉ có hạt châu, mà xung quanh hạt châu, một vòng xoáy năng lượng ba chiều dần hình thành, như một tiểu vũ trụ thu nhỏ, nơi đạo của hắn đang được định hình. Hắn thấu hiểu sâu sắc hơn về khái niệm thiên mệnh. Nó không phải là một sự ngẫu nhiên của vũ trụ, mà là một sợi dây vô hình, được dệt nên bởi những kẻ mạnh nhất, những kẻ đã định nghĩa thiên đạo theo ý muốn của mình. Những thiên mệnh chi tử không phải là những kẻ được chọn bởi trời, mà là những công cụ được tạo ra để duy trì trật tự đó. Và hạt giống nghịch thiên trong hắn chính là sự phản kháng lại sợi dây đó, là một khả năng tự do, một ý chí không thể bị trói buộc. Trong khoảnh khắc giao thoa cực điểm, Trần Phong thấy mình đứng đối diện với một hình bóng mờ ảo trong khối pha lê. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình uy nghi nhưng ánh mắt lại đầy bi thương và bất khuất. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay lên, chạm nhẹ vào trán Trần Phong. Một luồng thông tin cuối cùng, tinh túy và cô đọng, truyền thẳng vào thức hải của Trần Phong. Đó là một môn công pháp Không phải công pháp tu luyện thông thường, mà là một bộ nghịch đạo quyết tàn khuyết. Nó không dạy cách hấp thu linh khí, mà dạy cách chuyển hóa, cách biến đổi. Những quy tắc của vũ trụ thành sức mạnh của bản thân. Nó không hướng tới sự hòa hợp với thiên đạo, mà hướng tới sự lật đổ, sự tái định nghĩa. Bộ quyết này còn thiếu nhiều phần, nhưng ngay cả những gì còn lại cũng đủ để Trần Phong nhận ra giá Chỉ kinh thiên động địa của nó, cùng với nghịch đạo quyết là những bí mật về cách phá vỡ thiên mệnh của người khác, cách nhìn thấu những âm mưu đằng sau hào quang của các thiên kiêu. Nó như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới về cách nhìn nhận thế giới tu luyện, biến những gì hắn từng biết thành một trò đùa của những kẻ quyền năng. "Kẻ nghịch, ngươi là kẻ nghịch chân chính." Giọng nói vang vọng trong tâm trí Trần Phong. trầm thấp, chứa đầy sự giải thoát. Chân lý này đã được truyền lại. Hãy lật đổ trật tự mục nát, hình bóng mờ ảo dần tan biến, hòa vào ánh sáng của khối pha lê. Khối pha lê khổng lồ cũng bắt đầu co rút lại, không phải là tan biến, mà là cô đọng. Nó thu nhỏ dần, ánh sáng trắng bạc tụ lại, tạo thành một viên ngọc bội cổ xưa, khắc họa những hoa văn phức tạp tự động bay đến, lơ lửng trước ngực Trần Phong. Cơn lốc năng lượng trong hư vô chi địa dần lắng xuống. Ánh sáng đen từ hạt châu trong đan điền Trần Phong cũng thu lại, nhưng không phải biến mất, mà lặc ẩn sâu hơn, rực rỡ hơn. Toàn thân Trần Phong run lên bần bật, không phải vì đau đớn, mà vì sự bùng nổ của sức mạnh mới. Hắn cảm thấy mình như một con người hoàn toàn khác. Từ từ Trần Phong mở mắt, đôi mắt hắn không còn là màu đen bình thường, mà là một màu xám cho sâu thẳm, ẩn chứa những tia sáng đen lấp lánh như những vì sao xa xăm trong vũ trụ hỗn loạn. Một luồng khí tức cường đại không thể tà thoát ra từ cơ thể hắn, khiến không gian xung quanh hơi chấn động. Dù vẫn ở trong hư vô chi địa, nhưng giờ đây, Trần Phong không còn cảm thấy mình bé nhỏ, yếu ớt nữa. Hắn cảm thấy mình là một phần của nó và cũng là kẻ có thể chi phối nó. Hắn đưa tay chạm vào viên ngọc bội cổ xưa đang lơ lửng trước ngực. Viên ngọc bội ấm áp, truyền vào hắn một cảm giác kết nối sâu sắc. Đây không chỉ là một vật phẩm, mà là một di vật, một phần của lịch sử, một lời hứa hẹn. Trần Phong đứng dậy, Từng cử động của hắn đều toát ra một sự uyển chuyển và mạnh mẽ lạ thường. Hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang cuồn cuộn chảy, gấp hàng chục lần so với trước. Đây, mỗi kinh mạch, mỗi huyệt đạo đều được khai mở tối đa, sẵn sàng đón nhận những nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng quan trọng hơn cả sức mạnh vật chất, là sự thay đổi trong tâm trí và ý chí của hắn. Hắn không còn mù quáng, không còn chỉ biết phản kháng theo bản năng. Hắn đã hiểu, hắn đã thấy được bức màn che đậy sự thật. Thiên mệnh chi tử, ư? Thiên kiêu, ư? Tất cả đều chỉ là những con cờ bị sai khiến, và hắn, Trần Phong, sẽ là người phá vỡ bàn cờ đó. Một nụ cười khẽ nở trên môi Trần Phong, không còn là nụ cười của sự ngây thơ hay khinh thường. mà là nụ cười đầy tự tin, có chút bất cần và ngạo nghễ. Hắn đã tìm thấy con đường của mình, con đường nghịch thiên không phải là một sự lựa chọn, mà là một định mệnh mới, một chân lý mà hắn sẽ tự mình viết nên. Thiên không phải là bất biến, Trần Phong lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn nhưng đầy nội lực. Và định mệnh cũng không phải là thứ không thể thay đổi. Hắn nhìn ra ngoài hư vô chi địa, nơi ánh sáng yếu ớt từ thế giới bên ngoài đang cố gắng xuyên qua. Đã đến lúc hắn trở lại, trở lại để đối mặt với những thiên mệnh chi tử kiêu ngạo, những tông môn hùng mạnh và những kẻ tự cho mình là đại diện của thiên. Giờ đây, hắn không còn là một dị số bị ruồng bỏ, mà là một kẻ nghịch thực sự mang trong mình hạt giống của sự hủy diệt và tái sinh. Con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng hắn đã sẵn sàng. Hắn đã có đủ sức mạnh, đủ tri thức và quan trọng nhất, đủ ý chí để đối đầu với tất cả. Hư Vô Chi Địa dần mờ đi xung quanh Trần Phong, như thể nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình và giờ đây đang trả hắn về thế giới. Hắn bước đi, mỗi bước chân đều vững chắc, mang theo một khí thế hoàn toàn khác biệt. Thế giới bên ngoài Nơi các thiên kiêu đang tung hoành, sắp sửa chứng kiến sự trỗi dậy của một kẻ sẽ lật đổ mọi định nghĩa về thiên mệnh.